chương 1320. Nghi thức bắt đầu. Không gian trên bầu trời vặn vẹo, sau đó một cái thân ảnh giả lùa xuất hiện trước ánh mắt nhìn chăm chú. Lúc thân ảnh này hiện ra thì lập tức vùng tay khắp phóng ra hai đạo lôi nhận ẩn chứa đấu khí mạnh mẽ nhưng lại biển rộng bắn thẳng xuống hai người cổ kim như điên cuồng. Ngươi, nhìn lão già này nói đánh là đánh. Hai người cổ kim vô cùng tĩnh lặng nhưng vẫn không quát lộ ra tiếng. Mà tân hình lùi lại liên tục, sắc mặt càng ngày càng khó coi của họ. Viu Hai đạo lùi màng giống như là sao băng lướt qua bầu trời. Ngay lúc này sắp lệnh mạnh vào hai người thì gỗ kiêm. Một cái luồng khí tức vô cùng vô hình đột nhiên bùng phát trong không gian vừa vạn tiếp lấy chúng. Tại sao là ngươi? Từ viêm cảm thấy thân ảnh thường lão hạ xuống bầu trời, nhìn khuôn mặt có chút quen thuộc kia. Hắn chợt sự sốt đến ngay người án phát hiện lão nhân này là người xa tay vừa tương trợ là vị đại gia luôn miệng có lộn không đó mà ngày đó hắn gặp ở hư không lôi trì đến lập tức không đánh được kinh hô thật lớn người cái đầu của người à biết lễ phép hay không phải gọi là viện trưởng lão nhân họ mà nghe được tiếng kinh hồ của tiêu viêm lại lội đóa thổ dầu bay phu phu rồi trách vắng viện trưởng Trong mắt tiêu viêm hiện lên vẻ mịt mờ khó hiểu Lát lâu sau rốt cuộc Hồi phục tinh thần Hắn trợn mắt há mồm nhìn lão nhân họ mang trước mặt Người ếch, Ngày này viện trưởng lội viện xa Nam học viện Vô nghĩa Chữ lão phù gọi là mang thiên xích Còn ai dám tự xưng như vậy Lão giả vệnh sâu Trợt là cười hắc hắc đánh giá tiêu viêm Một lúc Sau đó vươn tay nhó nhó mặt hắn rồi cười nói Không tệ không tệ Gia hoạ tô thiên kia lần này không lộ với ta Cuối cùng cũng dậy ra một cái tên đệ tử hiếm gặp Khói miệng tiêu viêm co giật Nhìn lão già đang cười san trước mặt hắn Trong lúc nhất thời hắn không có biện pháp Liên tưởng lão già như thổ phí này Với viện trưởng lội viện thần Bí Định Định Đại Danh kia cùng là một người Lần trước gặp mặt Thế mà không giận nhận ra ngươi Sau khi trở về suy nghĩ mất lửa ngày Lúc này mới nhớ lại Người chính là tên nhóc tiêu viêm Mà gia hoạ tô thiên kia không ngừng truyền tin cho ta Màng thiên sích vỗ vài Tiêu viêm bằng một cái bộ sáng Nghĩa khí can vân Yên tâm yên tâm Người đã là đệ tử của gia náp học viện Hơn nữa lại là Đệ tử rất hợp nhãn với lão phu Tử này về sau có việc Lão phu ắt bảo cây cho ngươi từ viêm cười khổ Lão giò này thực sự không giống với vị viện trưởng thần bí gì đó Ngược lại càng giống với Một lão thổ vị từ trong ổ cướp sông ra Đa tạm màng lão Tiên sinh Hôn Nhi bên cạnh cũng khôi phục tinh thần trong cơn kinh ngạc, mỉm cười nói, "Chuyện nhỏ, Mang tiên xích tùy ý vắt vắt tay bộ dáng vô cùng trượng nghĩa." Sau đó lão giả dùng ánh mắt quái dị, một vòng đảo qua hai người Tiêu Viêm và Hôn Nhi cười ha hả. "Ta nói bọn chúng thế nào làm có một hậu sinh vạn bối như ngươi, nguyên này là người đã hái mất Đó hoa rực rỡ nhất của cổ tộc a." Nghe được lời này, thì sắc mặt Tiêu Viêm cũng là lúc xanh lúc trắng, còn Hôn Nhi bên cạnh cũng là ửng đỏ như là Giáng chiều màng lão tiên sinh Lời này không phải lôi tộc Hai người cổ khiêm bị hai đạo lôi mang đẩy lùi Giờ phút này giận dữ ra mặt Bước mạnh tới rồi trầm giọng nói Mang thiên sích liếc nhìn hai lão Sao hoặc kia Với cái vẻ ông đầy đích quan tâm Rồi nhìn vào không gian hư vô nói Sơn lão quái Người cũng bớt thiên vị Cái lão tiểu tử này đi Lấy tân phận của người mà đi sai sợ Người làm khó dễ một vãn bối có cần chứng tỏ ngươi quá độ lượng thế không hử? Cổ khiêm cổ hư, hai người lui xuống đi à. Không gian hư vô, bỗng dập sườn một trận, một kẻ lão giả áo bào đen tóc trắng chợt xuất hiện một cách quỷ dị, sau đó trên không hạ xuống. Đầu tiên lão chắp tay thi lễ với Huân Nhi, gương mặt đang phát lạnh, sau đó lão nhìn màng thiên xích với vẻ bất dĩ, hít một hơi rồi nói: "Lão sợ lần này phải xuất hiện, liền cho người chút thể diện a." Nói xong vị Bạch Phát lão giả vẻ vùng téo tiến đến hàng ghế phía trên cách đó không xa, từ khi xuất hiện tới giờ lão thủy chung chưa từng liếc mắt nhìn Tiểu Viêm một cái. Bố lão muốn đùa giỡn với lão phu hửng, nhìn mỏng lưng của Bạch lão giả, màng tiên môi, sau đó nhìn Tiểu Viêm như muốn nói chuyện, rì nhưng mà cuối cùng chỉ gỗ gỗ vài hắn nói: "Ngươi, tiểu tử này cũng coi như lớn gan, biết rõ hậu hết cổ tộc đều nhắm vào mình, cự nhìn còn dám tới nơi đây, bất quá cứ yên tâm." Mấy lần tu thiền truyền tin cho ta đều nhắc nhở Nếu ta gặp ngươi thì hảo hảo quan tâm người thật tốt Ở nơi này lão gia họa kia Cũng là bất đắc dĩ Phải bán cho ta một cái mặt mũi Nhưng người hẳn hiểu được Muốn những lao gia họa này Mắt cao hơn đầu Chân chính nhìn mình bằng cặp mắt khác Thì chỉ có thể dựa vào chính bản thân ngươi Đa tạ viện trưởng chi điểm Tiêu viêm ôn quyền hằng tâm cảm ơn, từ giọng nói mang tiên xích, hắn có thể cảm khắc được sự quan tâm thân thiết. Đi thôi." Mạc Tiên Xích cười cười, sau đó xoay người đi đến một cái dãy ghế phía trên, tùy tiện do dự một chút rồi mới dẫn mấy người. Tiểu ý Tiên sắc mặt có phần bất thiện nhưng trống đuổi theo, sau đó họ ngồi xuống những cái chiếc ghế bên cạnh Mạc Tiên Xích. Lão Sa Hỏa vừa rồi tên là Cổ Sơn, một trong những trưởng lão lâu đời lại có thực lực không kém của cổ tộc, trong cổ tộc hắn cũng có một ít ảnh hưởng. Hơn nữa, cũng là trong những người kiên quyết phản đối chuyện của chúng ta. Đợi đến khi mọi người an tọa Huân Nhi thấp giọng nói, Tiêu Viêm lặng lẽ gật đầu, hắn có thể thấy được thực lực Cổ Sơn kia ít nhất cũng đạt tới cảnh giới đấu tôn đỉnh phong, lượng cường giả trong cổ tộc quả nhiên đạt đến một cái trình độ vô cùng khủng bố. Trong lúc Tiêu Viêm và Huân Nhi đang thấp giọng trò chuyện, thì cũng đạo mắt nhìn qua những khu vực khách quý, đặc thù, có thể vào đến chỗ này. Đại đa số đều là người rất có danh vọng đối với cổ tộc. Chẳng qua trong này, tiêu viêm cũng thấy được mấy người họa huyễn đã gặp và nói chuyện. Khi ở trên chiến thuyền khi tiêu viêm nhìn tới thì họa huyền kia cũng là mỉm cười, gật đầu chào hắn. Cứ đáp lại họa huyễn tập mắt tiêu viêm trưởng chuyện hướng đến vị trí. Ngồi cao bên trái Nơi đó có một đám người Về quanh những người Vẫn lớn là lớp trẻ tuổi cổ tộc Trong nhóm đó Tiêu viêm gặp cổ chân lâm hủ Lẫn linh tuyền Cùng mấy thống lĩnh hắc yên quân nữa Và giữa này mấy người kia Đang nhìn về hắn bằng vẻ vui sướng Khi thấy người gặp họa Kiểu nhìn như thế làm tiểu viêm phải cau mày Khi muốn rời mắt đi chỗ khác Thì đồng tử đột nhiên co lại Bắn thẳng một góc khuất Nơi đó có một thân ảnh lộ ra sát ý sắc bén ngồi xếp bằng. Người này có mái tóc hai màu sắc hắc bạch, khí thức toàn thân bằng lãnh giống như là huyền bằng vạn năm. Làm cho người nào nhìn thấy y cũng cảm giác được một sự nguy hiểm đến nỗi gai ốc. Tiếp viêm nhìn bóng sáng như là điêu khắc của người này với vẻ mặt ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được một cái luồng sát ý quen thuộc đang tỏa ra tràn ngập từ người kia. Hơn nữa, mục tiêu của luồng sát ý này rõ ràng chính là mình. Tu là đồ thống cổ yêu. Tiêu viêm chậm rãi, thở một hơi dài. Bàn tay trong áo dần dần xiết chặt lại. Luồng sát ý này giống hệt như là ngày hôm qua hắn cảm giác. Hiện nhiên, hắn chính là bị tu là đồ thống cổ yêu theo lời khuân nhi có tính uy hiếp rất lớn đối với bản thân mình. Xem mục tiêu luồng sát ý lạnh nhắm tới Hiện nhiên khiến vừa vào khu vực này Thì nhất cử nhất động của chính mình Đã làm trong cảm giác của cổ yêu Thậm chí ngay khi chính mình theo dõi hắn hiện giờ Chỉ sợ rằng hắn cũng phát hiện Người này đích thực là một cái đại kịch địch Trong mắt tiêu biềm thoáng hiện lên vẻ căng thẳng Trong lứa thanh niên cổ tộc Hắn gặp tới bây giờ Người khó giải quyết nhất Chỉ eh, hẳn là cái vị Gọi là tu la đồ tống này Tiêu viêm ca ca cẩn thận hắn. Khi tiêu viêm nhìn chầm chập thân ảnh bằng lãnh, thì Huân Nhi cũng phát hiện ngọc thủ làng lắm chặt, bên trong đôi mét xinh đẹp cũng là xẹt qua lãnh ý rồi nhẹ giọng nói. Tiêu viêm chậm rãi gật đầu. Mặt khác sau khi nghi thức trưởng thành kết thúc không lâu cũng là lúc thiên mộ mở ra, vốn dĩ lấy điều kiện của Huynh có thể tiến vào trong, nhưng khẳng định sẽ là những trường lão khác giữa đường làm khó dễ, Huân Nhi cao mạnh nói. Yên tâm đi, đến lúc đó lão phù sẽ nói giúp người tiểu gia hòa này. Nói như vậy, mấy cái lão gia hòa trong tộc người hẳn cũng là không làm khó hắn quá mức. Mang tiên sách ngồi phía trước xoay lưng nói. Nói như vậy thì xin đa tạ màng lão tiên sinh. nghe vậy thì huân nhí nhất thời cười khẽ rồi cảm tạ. Không phải người cố ý muốn nói cho lão phu nghe sao. Tiểu ly tử còn muốn đùa dẫn trước mặt tầm nhãn của lão phu hử. Mang thiên sích đảo cặp mắt trắng dã nói Huân nhi mỉm cười cũng không phản bác Có lợi thế như vậy mà không biết tận dụng thì thật là quá mức lãng phí Bất quá, nếu tiêu viêm người nghĩ muốn vào tiền mộ Thì hẳn phải thuận lợi vượt qua một cái cửa Người hẳn phải biết lão phù đang nói gì Mang thiên sích nghiền đầu liếc nhìn tiêu viêm Sau đó cơ cơ một tay chỉ vào thân ảnh bằng lãnh phía trước thập giọng nói Chỉ cần ngươi có khả năng tiên trì trăm hiệp bất bại dưới tay tên kia Thì chính là có thể bịt mồm mấy cái tên lão gia hỏa kia rồi Có tiến vào thiên mộ thì cũng dễ dàng hơn nhiều trăm hiệp Tiêu viêm hơi chột dạ cũng không nói gì nhưng bàn tay trong áo khẽ xiết lại Chuyện này cũng không phải kết quả hắn cần Bong Khi tiêu viêm xiết chặt tay thì tiếng chuông cổ kính bỗng vàng vọng khắp thiên điện Tiếng chuông dần dần quách tán bốn phía Cuối cùng cũng quanh quận Khắp bên trong rưỡi núi non trùng Thời gian bắt đầu nghi thức bắt đầu đi Sau khi tiếng chuông ngân vàng Quanh quận tan hết Một thanh âm đột nhiên chuyển ra từ không gian hư vô Bên trong thanh âm ẩn Chứa uy áp vô cùng khủng bố Làm không ít người trên quảng trường Phải nén Vào một hơi khí lạnh Đấu thánh Là đấu thánh chân chính Cảm thụ được uy áp đánh sâu vào linh hồn Trong mắt tiêu viêm cũng lộ ra sự rung động thật mạnh Đây chính là lần đầu tiên hắn cảm nhận được uy áp Của đấu thánh chân chính chương 1321 Đạo cấp huyết mạch tộc văn Khi thanh âm mênh mông vừa cuồn cuộn dứt Bà vị trưởng lão cổ tộc Y quan nghiêm cận sắc mặt, nghiêm chàng cũng đứng lên từ hành cái hàng ghế cách đó không xa, sau đó tiến vào trung tâm quảng trường. Giờ phút này, ở nơi đó có rất nhiều đạo cụ được sắp sẵn. Nghi thức trưởng thành của cổ tộc tương đối dường ra, bởi vì trong cổ tộc phải trải qua lễ trưởng thành thanh niên mới xem như là chính thức trưởng thành. Sau đó những thanh niên này mới có thể chính thức trở thành đệ tử trung tâm cổ tộc. Thậm chí cái gọi là hôn sự cũng chỉ sau khi trải qua lết thành nhân mới có thể tiến hành. Cương giả chân chính của cổ tộc vẫn chưa lộ diện ư. Tiêu viêm đạo mắt nhìn khu vực đặc thù của cổ tộc, chờ một số trưởng lão già thì cũng chưa thấy những vị khác có cấp bậc cao cấp hơn xuất hiện. Hiển nhiên những đại nhân vật này dù trong thời điểm long trọng như vậy cũng không dễ dàng lộ diện. Cũng không biết vị cương giả đấu thánh có thanh âm tạo thành quý áp khủng bố kia là vị đại nhân vật nào của, của của cổ tộc. Chẳng qua tuy nói từng lộ diện nhưng mà ở chân trời có một cái số khí tức mờ mịt tồn tại, xem ra những cái đại nhân vật này cũng chẳng chú ý đến nơi đây nhưng cũng không hiện thân. Bằng vào cảm giác linh hồn vô cùng mẫn tuệ, sau khi tiêu viêm giỏ xét phát hiện viễn thiên không này đích sắc dao động, kỳ dị phát ra trong lòng bỗng thoáng giật mình, nghi thức bắt đầu, linh tuyển. Trong lúc tiêu biểu âm thầm cần nhắc ba vị trưởng lão cổ tộc trên quảng trường chuẩn bị hết sức đầy đủ, sau đó dựa theo danh sách gọi tên, cái tên đầu tiên làm tiêu yếm tĩnh lại, nghe tiếng quát ba vị trưởng lão, linh tuyển cũng vội vàng đứng dậy, thân hình hắn vừa động hăng hái lướt qua vào giữa sân cung kính thì lễ với ba vị trưởng lão. Số lượng người trẻ tuổi trưởng thành trong cổ tộc tự nhiên không ít Nhưng có thể tham gia vào nghi thức lớn như thế này thì rất ít ỏi Không thể nghi ngờ Những người này chính là tài năng trong tài năng của cổ tộc Bởi vậy Khó trách vì sao khuôn mặt linh tuyền Giờ này toát ra một vẻ đắc ý nhàn nhạt, nhạt Giữa sân một vị trưởng lão sắc mặt nghiêm túc Cầm chặt một chiếc tình bản lớn gần một trượng đi đến trước mặt linh tuyền Mà hắn ta giờ đây cũng vội vã, bước nhanh đến đưa tay chạm vào tinh bản rồi nhắm mắt lại. Cùng lúc Linh Tuyền nhắm mắt thì tinh bản bỗng, phát ra một luồng sáng mạnh mẽ, 6 ngôi sao từ từ hiện lên. Thấy 6 ngôi sao này, vị trưởng lão kia gật đầu rồi thét lớn. Linh Tuyền thất thống lĩnh YH Yên Quân, thực lực nhất tình đấu tôn, đẳng cấp huyết mạch lục phẩm. Sau khi... Được trưởng lão viện thương thảo quyết định bàn cho kim sắc tộc văn Cự nhiên là kim sắc tộc văn không hổ là thất thống lính ngay được tiếng quát từ miệng trưởng lão kia đa số cổ tộc tộc nhân trong quảng trường nhất thời phát ra thanh âm vô cùng hâm mộ Nghe vậy trong mắt lớn sắc mặt linh tuyền cũng hiện ra lụ cười Cùng một lỗi vui mừng Hắn liền quỳ xuống đất gốn Một gối xuống ngận đầu. Sau đó, một cái vị trưởng lão cầm một cái giúp bút, lé lên kim quang cánh tay vũ động lập tức tạo thành từng tàn ảnh hình thành một cái phù văn huyền ảo kỳ dị trên trán linh tuyền. Lão bộc phát ra kim quang ẩn chứa dao động năng lượng đặc thù, cấp bậc huyết mạch lục phẩm kim sắc tộc phần. Với thứ kia là gì? Tiêu bìm đối với những thứ này cực kỳ xa lạ lập tức nhìn huân nhi hỏi các bậc huyết mạch chia làm Mười phẩm, nhất phẩm là thấp nhất còn thập phẩm là cao nhất, cho qua bình thường mà nói thì huyết mạch đặt ngoài tứ phẩm mới có tư cách tham gia lễ trưởng thành. Linh truyền có thể đạt tới lục phẩm đã là không tệ. Khuynh Nghi mỉm cười giải thích, về phần kim sắc tộc văn chính là do cổ tộc truyền thừa xuống, ở trong lúc nguy cấp nó có tác dụng làm huyết mạch. Lực lượng trong thể loại của cổ tộc nhân nhất thời tăng bọt. Do đó Có thể hóa nguy thành an. Loại tộc văn này cũng chưa làm 4 cấp. Ngân kim, tử kim, thất thải kim. Dùng màu sắc mà nhận biết thì tộc văn của Linh Tuyền chính là đệ tam sắc tộc văn. Tộc văn còn có kỳ hiệu bực này. Trong mắt tiêu viêm thoáng hiện nên nỗi kinh ngạc hỏi. Vâng, đây nghe nói là do vị đấu đế khai tộc sáng tạo ra. Bất quá sau khi có được tộc văn thì cũng phải ôn dưỡng nó 1 tháng. Thì mới có thể phát huy năng lực. Huân nhì cười nói tiêu hiểm kẽ gật đầu hắn còn tưởng lễ thành nhân của cổ tộc chẳng qua là nghi thức mà thôi không nghĩ tới cự nhiên còn có thêm ưu đãi bậc này thật có trách vì sao mọi người kia lại coi trọng nó đến vậy thì ra còn có nguyên cớ tộc quan như thế huyết mạch huân nhi có thể đạt đến thập phẩm không có được đệ nhất sắc tộc quan không lần trước sau khi muội xuất quan chưa từng chắc tí qua nhưng thập phẩm huyết mạch Tự xưng là tuyệt phẩm huyết mạch Mà ngàn năm cổ tộc chưa từng xuất hiện Huân Nhi e rằng không thể đạt tới cấp độ này Về phần thất thải kim tộc văn Trong tộc hiện giờ vẹn vẹn Có một đạo nhưng mà vẫn gác xó Vì vẫn rất lâu Chưa từng có người nào đạt tới yêu cầu này rồi Huân Nhi lắc lắc đầu rồi nói Hắc hắc Dựa theo tính toán về cấp bậc huyết mạch của cổ tộc Thì chỉ cần đạt được Thật phẩm Hẳn là có tiềm lực trở thành đấu thánh Về phần tuyệt phẩm huyết mạch Thì có khả năng trở thành đấu thánh đỉnh phong à. Đương nhiên ta đây nghĩ cũng rất khó. Tuyệt phẩm huyết mạch. Coi như là rất nhiều lầm chưa từng xuất hiện qua. Mang tiền dích phía trước cũng là quay người xuống góp chuyện cười há cắt. Tiêu biểm thầm líu lưỡi. Đây là lội tình cổ tộc sao quả nhìn đáng sợ. Kế tiếp Lâm Hồ. Lúc Tiêu biểm và Huân Nhi đang nói chuyện thì tiếng quát lớn vang lên. Lâm Hồ bên kia lập tức đứng lên tâm tình hưng phấn chợt lướt đến như điên đến nơi trách thí, sau đó mới dựa theo linh tuyền lại đi đến áp tay vào tinh bàn. Chẳng qua lần này tinh bàn cũng chỉ xuất hiện 6 ngôi sao như trước. Lâm Hộ Tam thống lĩnh Hắc Yên quân, ngũ tinh đấu tôn, cấp bậc lục phẩm huyết mạch, được kim sắc tộc vinh. Hạ Nhất Chu kế tiếp Linh Tuyền và Lâm Hủ có rất nhiều cương giả trẻ tuổi thực lực không tệ bước vào quảng trường, nhưng tùy chung không ai có được cấp bậc huyết mạch vượt quá lục phẩm. Mà chuyện này làm cho Tiêu Diêm hiểu được cấp bậc huyết mạch bên trong cổ tộc quả nhiên là cực độ, khó có thể tăng lên. Cổ chân, đại tông lĩnh Hắc Ân quân thất tình tôn, thất phẩm huyết mạch lực. Ban. Nghe vậy thì Tiêu Diêm cũng là sắp mất kiên trì vì thế san quá rải, nhưng Không có gì đột biến giữa sân đột nhiên truyền tới âm thanh quanh quẩn. Cổ chân nghe cái tên này thì lòng tiêu viêm thoáng động. Hắn ngẳng đầu nhìn thấy cổ chân đang quỳ gối xuống mảnh đất ở giữa quảng trường. vẻ mặt bình tĩnh nhìn ba vị trưởng láo kia các nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Nhìn thấy ba vị trưởng lão bắt đầu bàn luận. Mọi người trong quảng trường chợt đưa mắt nhìn nhau. dưới mắt tất cả hội tụ trên người cổ chân. Xem ra người này cũng kẻ trước đó có chút bất đồng à. Sau một lúc bản luận ở giữa chàng Ba vị trưởng lão rốt cuộc ngừng lại Một cái vị trưởng lão trong đó lắm chặt tay Tức thì một cái bút hào hoàng Có màu tử kim xuất hiện trong tay ông ta Cự nhiên là tử kim lòng bút Nhìn thấy cây bút tự kim trong tay vị trưởng lão kia Giữa chàng lập tức vang lên trận trận kinh hô Sau khi trưởng lão viện thương nghị đã quyết định Cổ chân chiến công phi phàm tính cách trầm ổn vì vậy ban trò tự kim tộc văn vị trưởng lão kia sắc mặt nghiêm trang trầm giọng thét lớn, chất năng lượng trong lòng bàn tay ông Bạo Dũng dùng thúc dục tự kim lòng bút bay đến trán cổ chân, rối rượt lại ký hiệu tự kim tộc văn, bất quá dựa theo độ sáng của màu tím nhìn vẫn có chút hơi nhạt, nhưng mà điều này chưa từng ngăn cản dao động ánh mắt hâm mộ của toàn Trương, dựa theo tình trạng của cổ chân thì kỳ thực không đạt được cấp bậc của Từ Kim Tộc Phán, nhưng chẳng qua danh vọng của hắn trong hackin quân cực cao và có thể bức đến ngay cả tứ đại đô thống, cho nên lần này trưởng lão ngoại viện mới là ngoại lệ. Khi Tiêm Viêm điêu viêm nhìn về phía cổ chân giữa trường thì một cái thanh âm dịu dàng lại vang đến bên tai hắn, cựu nhiên là Huân Nhi đang giải thích choán biết. Viêm khẽ gật đầu, hắn từng tiếp xúc với cổ chân nên tự nhiên biết được tính tình người này cực độ cho một, ngày sau nếu có thể đạt được thành tựu cao hơn cổ ở cổ tộc thì tất nhiên địa vị không thấp. Cổ tộc này quả nhiên cường giả xuất hiện lớp lớp, không hổ chủng tộc huyền cổ được truyền thừa vô số năm tháng. Giữa quảng trường cổ trần dù là dự đoán được chiếm được tự kim tộc văn, nhưng khi khuôn mặt của hắn vẫn như cũ không dao động quá mức mãnh liệt, hắn cung kính thi lễ với ba vị trưởng lão, sau đó mới đứng dậy. Tân vừa động, hắn trở về chỗ ngồi của mình dưới vô số ánh mắt cực kỳ hâm mộ, khi ngồi xuống hắn chợt lướt nhìn sang, sau đó gật đầu với Tiêu Viêm. Đối hành động đầy thiện cảm quán, Tiêu Viêm cũng làm mỉm cười đáp. Sau khi muốn nói chuyện thì chợt cảm giác mãnh liệt rơi nhận thấy nhiệt độ của trong viễn thiên địa bỗng trở nên dần dần lạnh giá. Dưới sự biến hóa của trời đất, tiêu viêm chậm rãi rời mắt, đến chỗ cuối cùng dừng lại ở thân ảnh lạnh giá kia, giới phút này một trong bốn vị đại đô thống cổ tộc, đô la đô thống, dưới sự chú ý của toàn trường. Vậy mà đứng lên không một tiếng động, hắn chỉ khẽ dẫm chân xuất hiện ở quảng trường, đến hắn rồi sao, cảm thủ được. Hoàn cảnh cúm quanh mình trở nên im lặng và lạnh giá, đôi mắt tiêu viêm cũng đột nhiên nheo lại. Với đối thủ định xác cường hãn của mình, tiêu viêm cảm thấy phi thường tò mò, sao hỏa kia đến tụt cùng là đạt đến cảnh giới nào? chương 1322 Khiêu Chiến Dưới sự chú mục của toàn trường... Cổ yêu ung dung nhẹ nhàng lệnh từng bước vào giữa trang Sau đó khòm người thi lễ nhưng vẫn không giống như đám người linh tuyền. Cổ chân quỷ một gối lúc trước mà thân hình đứng thẳng tắp. Tựa như là một thành trưởng thương sắc bén tỏa ra khí. Bốn bể Đối hành động của hắn, ba vị trưởng lão chẳng lộ vẻ gì không hài lòng. Cổ yêu trong tộc tuy không phải là nhân vật lão thành như bọn họ, Nhưng cũng có thanh danh rất vàng rội Hơn nữa Hắn lại có một thần thực lực bất phàm nên không quỳ xuống trước mặt bọn họ cũng là chuyện bình thường Nên liếc nhìn rồi vung tay hóa bảo lên Ngay lập tức tinh bàn lớn chừng một trượng Đã nhẹ nhàng bày tới trước mặt cổ yêu Phát tán ra vô số điểm huỳnh quang sáng rực Đến người cổ yêu Ngay vậy thì cổ yêu lập tức gật đầu không đổi sắc Sau đó, dưới vô dụ ánh mắt chăm chú, đặt bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tinh bàn. thì tay cổ yêu tiếp xúc vào tinh bàn, thì đầu tiên nó vẫn là yên lặng. Hồi lâu sau, tinh bàn trở rung lên mãnh liệt. Bạo phát ra một cái luồng sáng rực rỡ như là bảo ngọc, từng ngôi sao lấp lánh lần lượt. Hiện lên phía trên tinh bàn, một ngôi, hai ngôi, ba ngôi, tám ngôi sao... Nhìn tinh bàn chậm rãi hiện lên Tám ngôi sao rực rỡ Toàn trường nhất thời ổ lên Thậm chí một ít trưởng lão cũng bật lên Những câu tán tháng Hoặc là vui sướng gật cu Hiển nhiên lần chắc tí này Làm cho bọn họ cực kỳ hài lòng Cự nhiên là Cấp bậc huyết mạch bát phẩm Không hổ là một trong tứ đại đô thống A Giống như là tiểu thư Trách nhiệm năm đó Chẳng qua, chỉ là bát tinh mà thôi Không nghĩ tới cổ yêu lại nhanh chóng vượt đến tiểu thư như vậy. Bất quá, chỉ là lần Trác thí rất lâu rồi, ai có thể biết được đẳng cấp huyết mạch của tiểu thư giờ đây tăng đến bậc nào. Giờ các này thì toàn bộ tộc Nghiên cổ tộc hiện là đang đầu ghế tay nói chuyện khẽ, khẽ nhưng mà âm thanh vẫn như là tằm ăn vào rào vàng về tứ phía. Quả nhiên người kia đã đạt đến bát phẩm huyết mạch lực. Huân Nhi nhìn thân ảnh giữa sân cũng là than nhẹ một tiếng. Từ biển mặt không đổi sắc, nhưng lòng cũng thoáng chấn động. So với cổ ưu này, dù đám người gọi là thiên tài trẻ tuổi như cổ, tộc linh tuyển lâm hổ. Căn bản không được tính là cái gì, thành danh của tu là đồ thống, cũng không phải là hư danh. Ba vị trưởng lão trong quảng trường cũng vì tám ngôi sao mà thoáng thất thần. Hồi lâu sau họ mới vội hồi phục tinh thần lại. Trên khuôn mặt vốn nghiêm túc của họ cũng là hiện lên ít chút ít ý cười. Cổ yêu, một trong tứ đại đồ thống Hắc Yên quân, bát tinh đấu tôn, bát thẩm huyết mạch lực ban thượng tự kim tộc văn, tiếng quát hạ xuống từ kim long bút trong tay một vị trưởng lão, liền phát ra quang mang như là ngọc cực độ rực rỡ và chói mắt. Năng lượng dày đặc bỗng nhiên hội tụ vào đầu bút rồi sau đó ông ta vỗ động cánh tay tạo thành cái ấn ký nhanh chóng xuất hiện trên trán Cổ Yêu. Hừ, vẽ nên cái tự kim tộc văn này dường như phải tiêu hao đấu khí cực độ, nên động tác cuối cùng vừa mới rứt thì trán vị trưởng lão kia cũng thoáng xuất ra mồ hôi. Ông ta thở dài một hơi rồi mới dừng bút lại. Tiếng sáng như ngọc trên bầu. Đầu ngòi bút mới là dần dần yếu bớt. Tộc này chính là do Cổ Yêu tu hoạch được. Dựa vào toàn bộ tự thần thực lực quán Mà không giống như là cổ chân Phải bằng ngoại lệ mới thu được Từ kim tộc văn có thể so sánh được Tộc văn đã thành Cổ yêu đi xuống đi Tiếp theo đó là hoàn thành tộc văn Vị trưởng lão kia Cũng là lỡ lụ cười hiếm hoi Sau đó mới phất tay nói Chậm đã Nhưng mà vị trưởng lão còn chưa dứt lời Thì cổ yêu vốn đang giữ sắc mặt hở hứng Đột nhiên lên tiếng Hả Thế thế thì và vị trưởng lão Thoạt ngận người trượt nhú mạnh nói Như thế nào? Đã xong nghi thức thành nhân Ta có đủ tư cách tùy ý hướng người Khiêu chiến Dưới vô vàn ánh mắt chăm chú nhìn vào mình Cổ Trần bèn hỏi bằng thanh âm lãnh đạo Khi thanh âm này vừa lọt vào tay Tiêu viêm trên ghế nhất thời Mạnh mẽ siết chặt nắm tay Nên tới rốt cuộc cũng tới Nghe được Những cái lời này của cổ yêu Sắc mặt không ít người trong quảng trường trượt kẻ biến đổi sắc kịch liệt. Đặc biệt là đám người linh tuyền và lâm hổ thì rất là vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Đâu chuyện hướng nhìn vào tiếp chầm chạp. Hiệt Nhiên, đối chuyện này, bọn họ sớm đã dự liệu. Bà vị trưởng lão do dự một hồi lâu mới gật đầu nói: "Dựa theo quy củ, sau khi vượt qua nghi thức trưởng thành thì người có thể khiêu chiến bất kỳ người nào trong bản tộc, nhưng Nếu đối phương không phải là người bản tộc thì phải cần sự đồng ý của họ mới được giao thủ." Cố Yêu chậm gật đầu sau đó xoay người lại, làm cho ai ai cũng phải nhìn rõ mái, mái tóc hai màu sắc hắc bạch. Mà giờ khắc này, ánh mắt lạnh thấu xương quán lại trực tiếp tập trung vào thân ảnh một thanh niên cao gầy phía xa rồi bình nói: "Ngươi hẳn là biết, ta muốn hướng đến người mà khiêu chiến, nếu như muốn Đảm tiếu phong sinh một cách vui vẻ ở cổ tộc như vậyả xuất xa bản lãnh chân chính đi bằng không? Tất cả những người khác đều nhìn ngơi bằng cặp mắt chế nhạo lẫn thương hại. Hiện tại ta có thể cho người cơ hội này đương nhiên về vấn ngơi có đủ dũng khí hay không Đó là chuyện của ngươi. Chẳng qua ta hy vọng nếu như người cự tuyệt thì ngày trong ngày hôm nay chính bản thân mình phải rời khỏi cổ giới. quy củ của nghi thức thành nhân cho phép cổ yêu có thể khiêu chuyến bất kỳ ai. Nhưng theo lời hắn nói, lẽ giờ lại làm cho tiêu viêm phải chủ động kiêu chiến chính hắn. Bình thường khiêu chiến phải tiến hành từ dưới đi lên. Nhưng mà theo nghi thức của cổ yêu, thì người khiêu chiến không phải là hắn mà chính là tiêu viêm. Bốp, lời cổ yêu vừa dứt thì ánh mắt toàn trường đổ rôn vào thân ảnh gầy gầy ngồi hàng ghế phía trước. Không ít người lộ ra cái nhìn vui sướng khi người khác gặp họa Hắn chính là đệ tử Bồn. Của khí đồ dược tộc chúng ta sao Xem ra Đã bị người ta hận rồi à Chẳng qua cổ yêu xuống tay đúng là mau Ta vốn muốn gặp gỡ tiểu tử này Trước để cho hắn hiểu được cái gì gọi là Quán quân đàn hội gì gì đó Chẳng qua là một trò đùa mà thôi Không có lửa phần giá trị để khoe khoang Ở một vị trí khác trong quảng trường Có mấy cái thân này đang dựa vào lan can Trong đó có một làm tử Chẳng có một đổ văn Dược hồ Nhìn nam tử gầy gầy phía xa cười nói Yên tâm đi Chỉ cần hắn có thể sống sót dưới tay cổ yêu Thì người cũng còn có cơ hội Xem luyện dược sư ngoại giới Có khả năng đạt được cái gì tạo nghệ Một lữ tử vận trang y Vô cùng hở hang kiêu gợi Và có dáng người đến bốc lửa Cực đoạn biểu môi Xem đồ văn đặc thù trên trán cô ta Thì hẳn cũng là người của dược tộc <cười> Xem ra chuyện này hẳn là khó Người có thể sống sót trong tay gã cổ yêu kia Cũng không nhiều gì cho nắm Nghe Người này Cả mục tiêu của ta mà cũng dám cướp đoạt Hy vọng tiểu tử kia có thể chịu đựng được một hồi áp Nói cách khác Là cũng ít bất mặt một chút Ở một góc khác Một cái gã toàn thân Vận hắc bào Thoáng ngưỡng đầu lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi Nhưng do là tái nhược Rõ ràng chính là hồn địa hồn nhai Đã từng tiếp xúc với tiêu viêm ngày trước Quả nhiên là đã có người nhịn không nổi phải ra tay rồi Trong khu vực đặc biệt Họa huyễn nhìn Thân ảnh có giao tình với mình Rồi khẽ thở dài một tiếng nói Cổ yêu đã muốn ra tay Xem ra tiềm viêm kia lành ít giữ nhiều áp Lỡ từ áo đỏ che mặt Cũng là nhẹ sọng nói Người này không biết đợi Cho thực lực mạnh hơn thì hẳn tới cổ tộc ư Vũ tình đấu tôn ở Trung Châu Thì đích xác là thiên tài hiếm gặp Nhưng tiền tài cấp bậc này ở cổ dưới chỗ nào cũng có Nam tử có sắc mặt Thồ hào bên cạnh cũng là gật đầu Nói Hy vọng hắn có thể nhặt lại một cái mạng à, Cổ yêu Huynh ấy là khách mà người lại yêu cầu như thế Thật là quá đáng Huynh nhì siết chặt ngọc thủ Giờ phút này là cũng không nén được mà đứng thẳng dậy Mày liễu sự ngược Rồi trầm sọng quát Quê củ đã quy định như thế Bởi vì hắn là khách Lên ta mới choán tư cách khiêu chiến chính ta vấn tứ cách này hắn có thể tự tuyệt. Cổ Ưu nhìn Tiêu Viêm tròng trọc, tiếp tục nói bằng cái thanh âm nhẹ nhàng, chỉ cần hắn nói một từ không, trận tỷ thí này có thể bỏ qua. Gương mặt Huân Nghi đã cực độ băng hàn, làm sao nàng là không rõ được, nếu Tiêu Viêm cự tuyệt khiêu chiến thì theo tinh thần thượng võ của cổ tộc, chỉ sợ hắn sẽ lập tức bị vạn người phỉ nhổ. Sợ mà không chiến, đó là hành vi của toàn bộ cổ tộc xem như là đại nhục. Tiểu thư Việc của cổ yêu cũng không có cái gì không ổn Hết thầy chỉ là xem đường sự nguyện ý liền có thể Cổ sơn trưởng lão với mái tóc bạc trắng Tại giờ khác này cũng là lãnh đạm lên tiếng Ngọc Thủ Vân Nhi càng xía chặt hơn Trong lòng làng tràn đầy cảm giác tự trách bản thân Sớm biết khi tiêu viêm và cổ tộc phải chịu những lời khó dễ độc địa thế kia Làng cũng không đáp ứng yêu cầu đến cổ giới quán Trong bầu không khí hơi quấy dị nơi này, nét mặt bất lương trên mặt mang tiên xích cũng thoáng đã thù liễm. Lão ta chuyển tay sờ trong nạp dưới của mình, quay đầu lại nhìn thanh niên không nói lời nào ở phía sau. Loại tình thế thế này thì lão cũng là bó tay không giúp được gì nhiều chuyện cả. Hơn nữa, lão cũng muốn nhìn thanh niên mà Tô Thiên luôn khen miệng. Khen ngợi là học sinh ưu tú nhất cả đời của lội viện tới tận cùng. Sẽ đối phó thế nào với cục diện tiến thoái lưỡng lang bực này Tiêu viêm Ta nói nhanh đi Chuyện ngày hôm nay không kệ nào có thể thế thân cho người Đánh hai lui Người cho ta đáp án nhanh Cố yêu nhìn tiêu viêm chằm chằm thanh âm hở hứng Nhưng lại như sấm dậy vàng vọng cấp toàn trường Phụ Dưới vô số cái nhìn chăm chú Đôi mắt đang kép hờ của tiêu viêm cũng là chợt bừng mở Sau đó hắn chậm rãi đứng dậy mím cửa nhẹ giọng nói: "Nếu cổ yêu đô thống ngươi cố tình gây sự thì chuyện tử thí này Tiêu Viêm ta đại diện tiêu tộc tiếp nhận." Trận chiến này từ khi Tiêu Viêm vừa mới tiến vào cổ giới liền hiểu được không thể tránh né, dù có tránh cũng không thể tránh, vậy thì chiến đi. Tiến vào phải chiến, lùi tất nhục, mà hiện giờ Tiêu Viêm không thể nhục phải chiến. Mặc dù đối thủ của là vị tuyệt thiên tài cổ tộc này đi chăng nữa,